Đi gì ta? À, đi điều tra vụ án Mà cái vụ án này nó hay lắm quý vị Chỉ có một bằng chứng là một cái cuốn băng thôi Mà trong cuốn băng đó Chỉ có những từ Oh yeah, oh yeah Vậy đó mà điều tra ra được Nguyên một cái vụ án kinh khủng Ghê hồng <cười> Chắc tò mò rồi đúng không? Thôi, chúng ta cùng nhau vô nội dung chi tiết của truyện Nhưng nhớ, đăng ký kênh ủng hộ cho nghe Và nhớ, minigame của chúng ta tuần nào cũng sẽ có 3 phần quà tâm đình hấp dẫn dành cho quý vị khán giả Và bây giờ, chúng ta bắt đầu Truyện mà Lê Huy An mấy tấm ảnh chụp hiện trường vụ án 20 năm về trước đã ngã một trận chấn. Nhưng sự căng độc tinh đó thì dường như còn mới quyện. Đại quý Minh Sang lật qua tấm ảnh cuối cùng rồi quăng cả sắp xuống bàn cái bộp. Anh ngả người ra sau ghế, dây dây hai bình thái dương đang giật lên cực cỡ. Ngoài cửa sổ, trời Sài Gòn đổ mưa dầm dề, quốc từng giặt nước rành lẻo vào tấm kính dày. Cái thứ âm thanh đó cộng với hình ảnh vừa xem Khiến lòng dạng người đàn ông trai sạng với máu mè Cũng phải cồn cào Kẻ màu sắc Cái biệt danh báo chí đặt cho hung thủ Nghe thôi là đã đủ hình dung rồi Hắn không chết người Hắn làm thịt người Nạn nhân nào cũng bị phanh thay từng mảnh gọn gàng Rồi sau đó sắp xếp ngay ngắn như một trò bệnh quản Không chổ chết, không nhân chứng Không một chút manh mối nào suốt hai chục năm trời Cà phê của sếp đây Giọng thần đính kể tinh là Quy Cắt ngang dòng suy nghĩ của Sàng Nó đặt đi cà phê đen xuống bàn Liếc thấy sắp ảnh Thì mặt mày tái mét Trời đất ơi Sếp cười lại mấy vụ này chi vậy Trời ơi nhìn muốn nổi ra gà luôn á Sàng không trả lời Chỉ hất mặt một cái Anh bực dọc chăm điếu thuốc Trích một hơi dài Khối thuốc Quyền dầu công khí ẩm lạnh trong phòng Làm cho mọi thứ càng thêm ngọt ngạt Mất hồ sơ này không phải của anh Anh lôi nó ra từ kho lưu trữ Chỉ vì một cơn tò mò giớ giận Sau một cuộc cãi giả với trưởng phòng Khoa Ông Khoa đập mạng Chửi anh là thứ liều mạng Không biết trân trọng anh em Sang biết ông nói đúng Cái chết của Túng Người đồng đội giàu sinh ra tượng Vẫn còn là một chết sẹo nhức nhối trong lòng anh Giả như hôm đó anh cẩn thận hơn một chút giá như anh không xong vào quá sớm Đại quý Minh Sang có bưu phẩm nè Tiếng người giao hàng gọi lớn từ ở ngoài cửa Huy lòn toàn chạy ra rồi quay vào ngay Tay cầm một cái hộp cháy cụ mềm Được gói kém sơ sài bằng giấy báo đã ố mạo Có ai gửi xếp nè Nhìn là quắc hả Sang nhíu mày Anh không có tối quen nhận đồ không rõ nguồn khóc. Cái hộp không ghi tên người gửi, chỉ có tên anh và địa chỉ phòng cảnh sát hình sự. Nó nhẹ hèo, lắc lên nghe tiếng lọc cọc nho nhỏ bên trong. Một cảm giác bất an mơ hộ giấy lên trong lòng của sang. Anh tra hiệu cho Quy đi chỗ khác, rồi cẩn thận dùng con dao trọc giấy cắt lớp bằng kẹo. Bên trong là một cái cát xếp. Loại cổ lỗ sĩ mà bây giờ chắc chỉ có dân sư tầm đồ cũ mới tìm tới thôi Kế bên là một cuốn băng duy nhất Sang cầm nó lên Lớp giỏ nhựa đã đầy xước Nhãn dáng bạc màu bông tróc cực hết Chỉ còn lại ba triệu chiếc tay quạch hoạt Nét mực đã phai gần hết nhưng vẫn đọc được Kẻ mộ sát Sống lương sang đảm toát Anh nhìn sắp hồ sơ dụ án trên bàn Rồi đã nhìn cuốn băng trên tay Sự trùng hợp này quá mức kỳ quái Tim anh bắt đầu đập mạnh hơn Ai lại gửi thứ này cho anh Để làm cái gì Trò đùa của một kẻ trảnh rỗi Hay là một sự khiêu khích Từ chính hung thủ Sau 20 năm im hơi lạc tiếng Anh không nghĩ ra được một lý do nào hợp lý cả Sudi mới suy nghĩ hỗn loạn Anh cắm tay ngay vào máy Nhét cuốn băng vào Rồi hít một hơi thật sâu Ngón tay anh dứt khoát bấm nút play Âm thanh đầu tiên nghe trè trè Ê e, ê e, ê e. ê Đặc trưng của cái loại băng cũ Nó kéo dài khoảng 5 giây Sang đã chuẩn bị tinh thần cho những thứ kinh cục nhất Nhưng những gì phát ra sau đó Dẫn khiến anh phải chết lặng Đó là tiếng không thét Một tiếng thét thất thanh tuyệt vọng của một cô gái trẻ Xen lẫn tiếng Giang sinh Đức Quảng Rồi tiếng giật lộn, tiếng đồ đạc đổ dở loạn soạn. Tim sang thắt lại. Âm thanh chân tật tới mức anh có cảm giác mình đang đứng ngay tại hiện trường. Và rồi một giọng nói khác cất lên. Dòng một người đàn ông khàn đặc không chút cảm xúc. Gà đó năng rất tự tốn, bình thản như một cả đồ đẩy đang nói về công việc của mình. Im đi. Mày la cũng vậy thôi mà. Sẽ nhanh thôi Tiếng trẹt trói tay của một vật sắc lẹp gian đỉnh Theo sau là một tiếng hét xé lọc Đau đớn đến tổ cùng rồi tắt liền Nó được thay bằng tiếng nất nghẹn ngào yếu ớt Sang nghiến chặt trăng Hai bàn tay xiết lại đặt đẫm đắm Anh là cảnh sát hình sự Anh đã thấy những cảnh tượng còn khủng khiếp hơn Nhưng nghe thấy sự tàn bạo một cách trần ruội qua âm thanh như thế này Lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác Nó đánh thẳng vào trí tưởng tượng, bắt người nghe phải từ vẽ ra cái cảnh tượng hải hùng đang diễn ra. Cuộn bằng tiếp tục với những âm thanh gây rợn của gia thịt bị cắt xé, tiếng xương gãy giọt tàn và tiếng thở đều đều của cả đàn ông kia. Hoàn toàn không có một chút hả hê hay điên loạn, chỉ có sự bình thản đến vô nhân tính. Sau khoảng 10 phút dài như cả thế kỷ, mọi thứ đột ngột yên bằng. Chỉ còn lại tiếng trè trè của cuộn băng chạy không Sang thở hát ra Mồ hôi đã thấm ướt cả lưng áo Anh cảm thấy buồn nôn Anh định giật tay nghe ra Thì đột nhiên Giữa những tiếng trè trè Một âm thanh khác lại giang lên Nó không phải là tiếng khóc Cũng không phải là tiếng lạ hét Nó là một tiếng thì thầm Một tiếng thì thầm yếu ớt Ma mị lạnh buốt Giang lên ngay sát bên tay anh Rõ ràng như có ai đó đang ghé miệng vào dành tay anh mà thổi hơi giảm Minh Sang giật phát cái tai nghe ra khỏi động Quăng mạnh xuống bàn như bị phỏng Anh ngồi bất động, lông lượng phập phọng, cố gắng điều qua để nhịp thở Gió bên ngoài trích lên từng tiếng qua ca cửa, nghe ai quán Anh tự nhủ Chắc tại là mình làm việc quá sức Mấy đêm liệt không ngủ đủ chất Đầu óc ngủ mỹ rồi Một người duy vật như anh Không bao giờ tin vào mấy cái chuyện dớ dẫn này Đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng Của một bộ não quá mệt mỏi mà thôi Sang cố bấm díu Giao lời giải thích hợp lý đó Nhưng cái đành lẹo chạy dọc sống lưng Vẫn còn ý quyền Anh nhấn nút Sau đó dứt khoát lấy cục băng ra cõi mái Nhét lại vào trong hộp giấy Cùng với mấy cách rồi khóa kỹ trong hộp tụ Giấc ngủ của Sang Đêm đó là một mớ hỗn độn tiếng kêu gào của cô gái, giọng nói bình thản của cả đàn ông và cả tiếng thì thầm ma quái kia cứ lập đi lặp lại trong đầu của anh, dai dẳng như một bản nhạc buồn. Anh mơ thấy mình là trong một hành lang dài vô tận, hai bên tường dính đầy những thứ nhấp nhô màu đỏ sẫm. Anh cứ chạy, chạy mãi mà không tìm thấy lối ra. Trong khi đó, tiếng khóc thảm cứ chan chẳng đuổi theo sau lưng. Sang giật mình tỉnh giấc, Khi trời còn chưa sáng, cả người ướt đắm mồ hôi. Anh ngồi dậy trong một biếu thuốc, nhìn ra mặt đêm đặt quánh bên ngoài cửa sổ. Anh không thể lợi đi được nữa. Sáng hôm sau, việc đầu tiên sang làm là xuống kho lưu trữ, tự mình lật lại toàn bộ hồ sơ gốc của vụ án kẻ màu sắc. Mùi giấy cũ ẩm mốc sọc lên khi anh mở chiếc hộp cặt tông đã bám đầy bụi. Từng trang hồ sơ ố dàng hiện ra trước mắt anh. Nạn nhân cuối cùng, cô gái có giọng nói đầy tuyệt vọng trong cuốn băng tên là Nguyễn Thị Ngọc Lạc, 22 tuổi, là sinh viên năm cuối trường Đại học Sư Phạm. Báo cáo cấm nghiệm hiện trường ghi rằng cô được tìm thấy trong một căn nhà trọ chá trẻ ở quận 8, thi thể không toàn chẹn. Hung thủ ra tay cực kỳ chuyên nghiệp, không để lại bất kỳ dấu dân tay hay ADN nào. Cảnh sát đã tẩm dấn hàng chục người từ chủ nhà trò Bạn bè cho đến người yêu cũ của nạn nhân Nhưng tất cả đều đi vào ngõ cục Vụ án bị bỏ xó từ đó Càng độc Sàng càng thấy có điều gì đó không ổn Anh là một điều tra viên kỳ cựu Sự nghiệp gần 15 năm Đã dạy cho anh một thứ Gọi là trực giác nghề nghiệp Vụ án này quá sạch sẽ Quá hoàn hảo Sự hoàn hảo đó chính là điểm bất thường lớn nhất Chiều hôm đó Không thể cưỡng lại được sự tò mò, Sang lại mở hộp tủ, lấy ra một cái hộp giấy. Anh tự nhủ rằng mình chỉ muốn tìm kiếm một manh mối âm thanh nào đó mà cảnh sát 20 năm trước đã bỏ lỡ. Anh đóng chặt cửa phòng, kéo trẹp lại, tạo ra một không gian hoàn toàn yên tĩnh. Lần này anh không để ý tới tiếng la hét nữa, mà căng tay đắng nghe những âm thanh nền. Những tiếng động nhỏ nhất bị tiếng gào thét của nạn nhân che lấp. Dạ. Anh đã nghe thấy Giữa tiếng giật lộn và tiếng cốc nứt của Ngọc Lan Có một chuỗi âm thanh rất nhỏ Giọng cô gái lặp đi lặp lại một dạy số trời tràn Không theo quy luật nào Năm Không Bá Bé Giọng nói đứt quảng yếu ớt như người sắp chết đuối Đang cố trộn lên mặt nước để hốp lấy chút không khí Sang vội vàng trộn lấy cây bút Ghi lại những con số anh nghe được lên một tờ giấy nháp Anh tu đi tu lại đoàn đó nhiều lần Để chắc chắn mình không nghe nhầm Đúng lúc anh đang tập trung cao độ Một âm thanh khác lại gian lên Chính là nó Tiếng thì thầm Nhưng lần này nó không nói một từ cứ vô nghĩa nữa Nó gọi thẳng tên của anh Mình xác Lạnh Lại thêm một cái lạnh chạy dọc từ gáy xuống tới xương cùng Dọc đói đó không phải là tiếng người Nó à chùa, mà quái Như tiếng gió trích qua một khe nước sâu dưới lòng đất Bóng đèn trong phòng đặc biệt của anh phục tắt Cả căn phòng chìm vào bóng tối mịt mụn Sang giật nảy mình tìm đập loạn xạ trong lọc ngực Anh theo phản xà rút súng ra Chỉ về phía cửa Và dạy sau Ngọn đèn chấp nháy rồi sáng lại Chắc là do điện chập trợn vì trời mưa Sàng cố gắng trấn an bản thân Nhưng tay anh vẫn nắm chặt khẩu súng Ngay lúc đó một tiếng trích khen két trối tài Giang lên từ cái máy cassette sang quay phát lại Nút tua lại đang tự chạy Cuộn băng quay tiếp ngược chiều kim đồng hồ Với tốc độ chóng mặt Dù tay anh không chạm vào nó Cái máy cassette impact Cuốn băng đã được tu chạy đầu. Mình sang ngồi chách chân trong góc tối, mồ hôi lạnh túa ra sau cái. Anh không còn cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý cho những gì vừa xảy ra nữa. Một thiết bị điện tử cũ chập trờn có thể tự tắt mở, nhưng không thể nào tự nhấn một cái nút cơ học để tu lại băng được. Lý trí của một cảnh sát hình sự đang gạo thét phản đối, nhưng sự thật đành đành trước mắt đã bẻ gãy mồi lập luận. Có một thứ gì đó Một thế lực vô hình nào đó Đang tương tác với anh thông qua cái máy cũ kỹ này Anh hít một hơi tật sâu Bật đèn bàn lên Ánh sáng vàng hát lên khuôn mặt đanh lại của người đàn ông Sợ hãi Đã nhanh chóng nhường chỗ cho một sự quyết tâm lạnh lụt Thứ bản năng săn mồi Đã giúp anh phá được hàng chục vụ án lớn nhỏ Nếu có kẻ đang dở trọ ma quỷ với anh Anh sẽ lôi bằng được nó ra ánh sáng sang cầm lấy tờ giấy nháp nhìn chăm, chăm vào dãy số vô nghĩa mà anh đã ghi lại 5 779 1 1448 nó là cái gì mật mã à hay là số điện thoại biển số xe anh thứ mọi khả năng tra cứ hệ thống dữ liệu tội phạm nhưng không thu được kết quả nào cả đêm đó sang không về nhà Anh ngồi lì trong phòng làm việc do đầu bức tai chứ dãy số bí mật gần sáng khi đầu ống đ đắ ngoài một ý nghĩa chợt l lo tọa độ sẽ ra sao nếu đây là một dãy tọa độ địa lý anh đã tức mở bản đồ thành phố trên máy tính thử nhập dãy số theo nhiều định trạng khác nhau sau cần một giờ đồng hồ bày mò cuối cùng màn hình cũng hiện tra một chấm đỏ một chấm đỏ duy nhất Nằm lọc thổm trong một khu dân cư Phức tạp ở quận 8 Tìm Sàng đập thoát một cái Địa điểm đó trùng khớp với địa chỉ Khu nhà trọ nơi người ta tìm thấy Thi thể của Ngọc Lan 20 năm dạy trước Sáng hôm sau Sàng mang toàn bộ phát hiện của mình Trình lên trưởng phòng khoa Anh không hề chắc đến những chuyện tâm linh Chỉ tập trung vào việc cuốn băng Được gửi đến một cách bí ẩn Và dãy số lạ có thể là manh mối mới Ông Khoa Một người đàn ông ngoài 50 Với mái tóc đạt ngạ muối tiêu Lắng nghe với trái mặt đầm chiều Cậu nói Có một giọng nói độc giải số này Trong cuốn bằng ghi âm hiện trường xong Ông Khoa nhiều mắt hỏi Giọng đầy hoài nghi Đúng vậy thư sếp Âm thanh rất nhỏ Có thể lúc đó chuyên viên kỹ thuật đã bỏ sót Sàng đáp Cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh Ông Khoa thở dài, lắc đầu Sang à Vụ án này Hai năm rồi Hồ sơ đã đóng bụi trong kho Hùng thủ có thể Đã chết già ở xó nào đó rồi Hơn nữa Thời hiệu truy cứu Cũng đã hết Bây giờ lật lại chỉ tốn công dù ích thôi Tôi biết là chú Đang bị áp lực sau chuyện của thằng Tuấn Nhưng đừng gì như vậy mà bám díu vào những thứ vô cằn cứ nữa. Nhưng đây là manh mối thật sự mà. Sang gần dọng, sự thất vọng khiến anh không thể kiềm chế được. Nó chỉ thẳng đến hiện trường cũ. Em đề nghị được đến đó kiểm tra là một lần nữa. Tôi không cho phép. Dòng ông Khoa trở nên cứng trắng. Căn nhà trọ đó đã bị giải tỏa rồi. Giờ là khu đất bỏ quang. Không có lệnh chính thức. Chúng ta không thể vào đó được. Chuyện này, dừng lại ở đây. Tôi ra lệnh cho cậu, đi nghỉ phép một tuần, lấy lại tinh thần đi. Nói rồi, ông qua đứng dậy, bỏ đi ra ngoài, để lại Minh Sang ngồi một mình với nỗi ấm ức và bất lực. Anh biết tranh cãi thêm cuộc châu Ích, nhưng bỏ cuộc thì không thể. Giọng nói thì thầm tên anh, tiếng giang sinh của Ngọc Lạc. Tất cả cứ xoáy sâu vào tâm trí anh. Anh nợ họ một câu trả lời. Chiều hôm đó Mặc kệ mênh lệnh của cấp trên Sang tự mình lái xe đến quận 8 Anh gửi xe ở đầu hẻm Rồi đi bộ vào trong Khu nhà trọ năm xưa Giờ chỉ còn là một giải nhà cấp 4 lụm sụp Trường trôi bồng tróc dây đeo chặt chịch Hầu hết các phòng đều khóa Hoặc đã được bích tím bằng cạnh Không khí im ắn đến trợ người Sang đối chiếu địa chỉ trong hồ sơ với số nhà còn sót lại Cuối cùng cũng xác định được Căn phòng nơi bi kịch đã xảy ra. Ổ khóa đã trị xét. Anh chỉ cần dùng một chút sức là đã phá ra được. Cánh cửa gỗ mục kêu lên một tiếng kéo kẹt, rồi mở ra. Bên trong trống không, bụi phú dày đặt lên mọi thứ. Mạng nhện dăng kính bốn góc phòng. Không khí nặng nề, ẩm thấp. Có cảm giác như nỗi đau và sự tuyệt vọng của 20 năm trước vẫn còn lận khuất đầu đèn sáng dùng ánh đèn pin trên điện thoại rồi một giọng. Sàn nhà bằng xi măng đã nứt đẻ nhiều chỗ. Anh chợt nhớ ra tọa độ trên bản đồ không chỉ định vị khu nhà này mà nó chỉ chính xác vào một điểm duy nhất. Anh mới lại ứng dụng bản đồ đi theo dấu chấm đỏ. Nó dừng lại ở ngay một góc phòng, ngay sát chân tường. Sang quỳ xuống, dùng tay gõ nhẹ lên mặt sàn. Âm thanh ở chỗ đó nghe có vẻ Nó trọng hơn những đời khác Anh dùng con dao đa năng mang theo Nậy mạnh vào một khe nứt Một tấm dán gỗ Được Quỳ Trang khéo léo bật lên Để lộ một cái hốc nhỏ bên dưới Hơi thở của Sang như ngừng lại Bên trong cái hốc Là một chiếc hộp sắt nhỏ Đã hoen trĩ theo thời gian Bàn tay anh hơi trung trung Khi mở chiếc hộp Lót bên trong là một miếng giải nhung đá bạc màu Và nằm trên đó Là một sợi dây chuyền bạc Mặt dây chuyền là hình một con bướm nhỏ tinh xảo, sang nhận nó ra ngay lập thức. Anh đã thấy nó trong ảnh chụp vật dụng cá nhân của các nạn nhân. Đây là sợi dây chuyền của nạn nhân thứ ba, một cô công nhân tên Hương, một vật chứng quan trọng mà cảnh sát 20 năm trước đã rà tung cả thành phố lên để tìm nhưng không bao giờ thấy. Sang đứng bật dậy, tay nắm chặt sợi dây chuyền rách nát, cảm giác kim loại chạm vào da tịch kéo anh về với thực tại. Đây không phải là ảo chắc, đây là bằng chứng không thể trối cãi. Anh đang đứng trong một căn phòng quạt, và thứ vừa dẫn anh đến đây không phải là một linh cảm của một người cảnh sát. Nó là một thứ gì đó đến từ bên kia, một thứ đang dùng anh như một công cụ để giạch trần tội ác đã bị trôn dụng từ rất lòng. Sợi dây chuyền bạc nằm gọn trong một cái túi niêm phong vật chứng đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của trưởng phòng khoa. Ông Khoa nhìn nó một lúc lâu rồi lại ngước lên nhịp Minh sang ánh mắt phức tạp. Sự im nặng kéo dài gần một phút chỉ có tiếng máy điều qua chạy rẹ rẹ. Cuối cùng ông thở ra một hơi dài. Cái thở hắt của một người buộc phải chấp nhận một sự thật khó định. Thôi được rồi. Ông Khoa nói giọng đã bớt dây các hơn trước. Giật chứng này Đủ để chúng ta có lý do để lật lại vụ án. Nhưng chỉ là điều tra không chính thức thôi. Nghe rõ chưa? Tôi không muốn làm trùm ben lên khi chưa có gì chắc chắn. Mọi chuyện phải tuyệt đối bí mật. cầu cứ làm. Tôi sẽ đứng sau lo liệu giấy tờ. Minh Sang gật đầu. Một cảm giác nhẹ nhõm, xen lẫn nặng nề, lan tỏa trong lọc ngực. Anh đã có được sự cho phép. Nhưng đồng thời cũng tự gánh lấy một trách nhiệm khổng lồ Ông Khoa nói Việc đầu tiên là đi tìm chú 8 Ông già đó tuy về hư rồi Nhưng đầu óc vẫn còn nhạy ven lắm Chú ấy là người theo vụ này từ đầu đến cuối Có kỳ biết được những chuyện không có trong hồ sơ Buổi chiều, Sang tìm đến một quán cà phê dĩa hè nhỏ Nằm trong một con hẻm yên tình ở quận 3 Chú Tám, người thám tử già năm xưa, ngồi đó với vẻ ôn dung tự tại, tay cầm tờ giấy báo cũ. Dán người ông, gầy, mái tóc bạc trắng, nhưng đôi mắt sau cặp kính lão vẫn còn tinh anh lắm. Ông đã ngoài 70 nhưng trông vẫn còn rất khỏe. Chú 8 sang cất tiếng chào, kéo cái ghế nhựa ngồi xuống đối diện. Ông Tám ngước lên, nheo mắt nhìn sang một lúc, rồi cười khà khà. ha. <cười> Thằng Sang, con trai thằng Tư phải không? Lớn qua bầy, tao nhìn ông ra. Nghe nói giờ, mày làm tới đại quý rồi ha. Mày giỏi hơn cha mày ngày xưa đó nghe con. <cười> Sang chỉ cười trừ, gọi một ly cà phê đen. Anh vào thằng vấn đề, kể lại chuyện mình tình cờ tìm được sợi giấy chuyền và được cấp trên cho phép lật lại dụ án kẻ bồ sát. Nghe đến ba triệu đó, Nụ cười trên mặt ông Tám tắt ngấm Vẽ mặt ông trở nên đầm chiều Ánh mắt nhìn xa xăm Như đang trôi về một niềm ký ức Không mấy vui vẻ Ông Tám trích một hơi thuốc tật sâu Rồi chầm rãi nhà khói vụ đó Là một nỗi hổ thẹn Trong sự nghiệp của tao Tao chưa bao giờ Gặp một thằng hôn thủ nào Mà nó thông minh và sạch sẽ Tới như vậy Cả các hiện trường đều được lao chọn kỹ lưỡng, không một dấu chân tay, không một sợi tóc. Nó ra tay thì tàn động, mang trở. Nhưng cái đầu của nó thì lạnh như băng Nó không để lại bất cứ sai sót nào. Chú có nghi ngờ ai vào thời điểm đó không chú? Sang hỏi, ông Tám lắc động. Không một ai. Nạn nhân nhìn qua thì không có bất cứ mối liên hệ nào. Trẻ giàu, người nghèo, và trẻ Không có một mẫu số chung nào cả Tao di cha mày đã lật nát cả cái thành phố này đến rồi Nhưng mà thật khôn đó Nó y như là một bóng ma vậy Nó đến rồi nó đi Mà không để lại một dấu vết nào Ông ngưng lại một chút hạ dòng xuống như nói một điều bí mật Nhưng Có những chuyện kỳ lạ lắm Hồi đó không ai dám ghi vào biên bản Vì sợ bị nói là mê tính Ví dụ như ở hiện trường nào cũng vậy Dù là mùa hè nóng nực Tụi tao cũng cảm thấy Một cái lạnh rất là kinh khủng Mấy con chó nghiệp vụ giỏi nhất đưa tới Cũng chỉ biết co trúng lại Nó sổ úm um sầm vào mấy góc tối Rồi không dám bước thêm một bước nào nữa Sang im lặng đắng nghe Từng lời của ông Tám như xác nhận thêm cho những trải nghiệm kỳ khoái của anh Ông Tám lập bẩm Một vũ an mạng phanh thay Không thể nào sạch sẽ đến mức đó được Nó Nó không phải phép Ngay khi ông vừa dứt rời Lý cà phê đen trước mặt ông bộng phát ra một tiếng tách rất thạch Một dít nước dài Nhỏ như sợi tóc xuất hiện trên thành ly trôi nhanh chóng lan ra xung quanh. Cả hai người đàn ông cùng sững sờ nhìn dọc vết nứt. Không có gia giảm, không có tác động nào hết. Ly cà phê cứ như vậy tự nứt ra một đường một cách rất vụt đi. Cục nói chuyện kết thúc trong một không khí rất nặng nề. Sang chào chú tám ra về trong đầu đầy những câu hỏi không có lời giải đáp. Anh lấy xe đi nhanh trên đường, cố gắng sắp xếp lại mớ thông tin hỗn độn. Cái lạnh buốt xương, Những con chó nghiệp vụ sợ hãi Và bây giờ là cái ly tự nứt Mọi thứ đều chỉ về một hướng duy nhất đẹp đó Cơn ác mộng đã tìm đến Nhưng lần này nó khác Nó không còn là những hành lang chô tận Hay tiếng khóc than mơ khổ Lần này nó thật đến từng chi tiết Anh thấy mình là một người đàn ông khác Anh biết tên gã là thành Nạn nhân thứ hai trong vụ án anh đang đi bộ một mình trong một con hẻm nhỏ. tối ôm phía sau một cặp hắc cũ. Bất thình lình, một bóng đen khủng lồ từ đâu trùm lên người của anh. Anh không thể cử động, không thể la Một thứ gì đó lạnh lẽo vô hình kéo lê anh dập đồng cốc Anh cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng của thành. Cảm giác bất lực khi một vật sắc lạnh rạch một đường dài trên ngực của mình, cảm nhận được từng cơn đau đớn khi thân thể bị mổ xẻ. Sang trợn tỉnh dậy, thở khò khè, tim đập như trống trận. Anh bật đèn ngủ, nhìn xuống cơ thể của mình và rồi anh sững người. Ba vết cào dài đỏ ựng trứm máu hằn trên của anh, ngay đúng vị trí anh cảm nhận được trong giấc mơ. Ngày hôm sau, Minh Sang ngồi trong xe, nhìn chằm vào ba vết cào trên ngực mình qua tấm kính gương chiếu hậu. Chúng công sâu Nhưng tấy đỏ Cảm giác trắc bỏng vẫn còn âm bị Giấc mơ đêm qua Không đơn thuần là một giấc mơ Nó là một thông điệp Một trải nghiệm được truyền tải Một cách trần trụi và đau đớn Cái bóng đen khổng lồ Cảm giác bị kéo lê Lửa dao sắc lạnh Tất cả vẫn còn thật như in trong tâm trí anh Quan trọng nhất Giấc mơ đã cho anh một địa danh cụ thể Con hẻm phía sau trạp hát cụ Không thể xem đó là sự trùng hợp Sang quay xe lái thẳng đến khu vực quận 5 Cái đạp hát ngày xưa Giờ đã được đập đi xây lại Thành một trung tâm thương mại sầm uất Nhưng con hẻm nhỏ phía sau Thì vẫn còn đó ẩm thấp và chật trội Anh đi bộ dọc con hẻm Cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu Một thứ gì đó bất thường Nhưng không có gì cả Chỉ có những bức tường cũ kỹ Và các thải sinh hoạt Cảm giác thất vọng xâm chiếm đến anh Thứ kia đang đùa dẫn với anh Dẫn dắt anh đi vào những ngõ cục Trở về phòng làm việc Sàng trải toàn bộ hồ sơ Của 5 nạn nhân ra sàn nhà Anh phải tìm ra một mối liên kết khác Một mối liên kết hữu hình Mà cảnh sát 20 năm trước đã bỏ qua Ông Tạm nói đúng Họ không có mẫu số chung Về nghề nghiệp hay các mối quan hệ xã hội Vậy thì phải tìm Ở những thứ nhỏ nhặt hơn Những thói quen, những hoạt động cuối đời của họ Anh bắt đầu đọc lại từng lời khai của người nhà, bạn bè và đồng nghiệp Mất gần hai ngày trời dán mắt vào những trang giấy ố vàng Cuối cùng anh cũng đã tìm thấy Nó không phải là một chi tiết giật gân Chỉ là những mẫu thông tin trời rạc, tưởng chuyện vô nghĩa Mẹ của nạn nhân đầu tiên, một nữ sinh viên, khai rằng Con gái của bà một tuần trước khi mất Có mua được một cây trăm cài tóc bằng bạc rất lạ Ở một tiệm đồ cổ trên khu trại lớn Bạn của nạn nhân thứ hai kể rằng Thành có khoe vừa mua được một đồng xu cổ từ thời pháp thuộc cũng ở khu đó. Giờ của nạn nhân thứ tư, một kỹ sư xây dựng nói rằng trong bà giàu đó rất mê một bức tượng vật nhỏ bằng đồng mà ông mua được sau một chuyến công tác. Cả ba lời khai đều chỉ về một hướng, đồ cổ. sang kiểm tra lại hồ sơ của hai nạn nhân còn lại. Nạn nhân thứ ba có công nhân tên Hương. Không có nhiều bạn bè, người nhà cũng không rõ cô có mua sắm gì không. Nhưng nạn nhân cuối cùng, Ngọc Lan, thì lại có một chi tiết đắt giá. Trong đóng vật dụng cá nhân của cô, người ta tìm thấy quá đơn của một tiệm đồ cổ tên Dạng Bảo được địa chỉ nằm trên đường Hải thượng Đẳng Ông. Ngày suốt quá đơn chỉ cách ngày cô bị sát hại, đúng 2 ngày. Một luồng điện chạy dọc cơ thể của Sàng. Đây rồi, mối liên kết duy nhất, Điểm trung kỳ lạ mà không ai để ý Tất cả bọn họ Trước khi chết Đều có liên quan đến đồ cổ Và rất có thể là cùng một cửa tiệm Sang không làm phí một giây nào Anh phóng xe thẳng đến địa chỉ Ghi trên quá đơn Con đường hải thượng lãng ông Giờ dần tấp nập Nhưng cửa tiệm giảng bảo được Thì đã không còn nữa Thay vào đó là những cửa hàng bán thuốc đông y Giải chốc sạch sở Anh bước vô Hỏi bà chủ cửa tiệm, một phụ nữ trung niên niềm nở Bà cho biết gia đình bà đã mua lại căn nhà này mười mấy năm rồi Hoàn toàn không biết gì về người chủ cũ Không nản lọc, Sàng đi hỏi chuyện những người qua lớn tuổi Sống và buôn bán ở các cửa tiệm lân cận Sau một hồi hỏi hang, cuối cùng anh cũng tìm được một ông lão bán thuốc bắt Trí nhớ vẫn còn minh mẫn Nghe Sàng hỏi về dạng bảo được Ông lão nheo mắt lại, giá mặt có chút e dạng À, ha, ha. Ở cái tiệm lo hả Ông lão nói bằng tiếng Việt lơ lơ Lâu lắm vậy Hồi đó chủ Là một lão già gốc triệu châu à. Tôi lại hay gọi là A lùng Lão kỳ lắm Nguyên ngày không có lôi chẳng một lời nào với ai hết chân hết trời à. Chỉ ngồi ở trong tiệm thôi ôm Ai vô mua lộ thì Lão cứ nhìn chầm chầm người ta Con mắt của Lão à, lo sắc như con dao gì à. Nhìn vô là thấy lệnh tới xương tủy giỏi Nghe lời Ông băng toàn đồ lạ Cái lù Lão ở dưới mộ mã lên không lo Vậy rồi Ông đi đâu Chú có biết không Sang hỏi dùn Ông Lão lắc đầu không biết Lợt Lão Biến mất lột ngột lắm mà Ngày sau cái dạo, cái con nhỏ gì sinh viên bị chết ở trong xóm trọ mà ấm um, xùm um, chân trọi ở, ở thành phố. Sáng hôm sau, người ta thấy tiệm lông cửa, rồi bật tâm luôn từ đó cho tới bây giờ. con người nói là ông trốn lỡ. con người nói là ông làm ăn thức lứt gì lo cho nên bị ma bắt đi chơi rồi. Sang cảm ơn ông lão, trong lòng ngủ ngang tâm mối. Lão chủ tiệm A Nùng biến mất cùng thời điểm vụ án kết thúc. Chắc chắn không phải là sự trùng hợp. Lão ta chính là chìa khóa. Nhưng tìm một người bật vô âm tính 20 năm, thì khác nào mò kim đáy bể. Trời đã dậy chiều, nắng tắt dần. Những con hẻm nhỏ bắt đầu lên tràn sáng trưng. Sàng mệt mỏi bước ra khỏi tiệm thuốc bắc định bùng sẽ về đơn vị tra cứu thêm thông tin xuất nhập cảnh của lão A Nùng. Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ và tối ngay cạnh cửa hàng giải, anh bỗng cường lại. Anh nghe thấy một âm thanh, một tiếng rè rè e e rất nhỏ nhưng vô cùng quen thuộc. Cái tiếng rè của một cuộn băng cát cũ. Sang quay phát lại, tim đập tình tịch. Anh không mang theo cái máy cát nhưng âm thanh đó phát ra từ đông. Anh căng mắt nhìn vào con hẻm tối ôm. Ở cuối hẹm, nơi ánh đèn đường không thể chiếu tới, anh thấy một bóng người. Một bóng người cao lớn, thân hình mờ ảo, không rõ mặt mũi, đứng bất động trong bóng tối, nhìn chầm chầm về phía anh. Sang theo phán xạ, đặt tay lên cầu xuống bình học Đứng im, ai đó? Bóng người không trả lời, nó chỉ đứng đó, lặng lẽ như một bức tượng. Sang nhiều mắt, cố gắng nhìn cho rõ hơn. Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh từ đâu ùa tới lướt qua cây anh, mang theo cảm giác ớn lạnh đến trở người. Anh trùng mình một cái, chỉ trong một tích tắc ngắn ngũi đó, khi anh quay lại dịch, bóng người đã biến bất, con hẻm lại trống không, chỉ còn lại bóng tối và sự im rạnh đến đáng sợ. Tiếng trẻ trẻ cũng im bằng. Mấy ngày liền, sàn gần như không ngủ, Anh dùi đầu vào việc ra cứu thông tin về lão già kênh Anu, nhưng mọi thứ đều là ngõ cục. Lão ta như một bóng ma, không có giấy tờ tùy thân, không có hồ sơ xuất nhập cảnh, không có bất cứ thứ gì có thể dùng để lệnh ra chỗ vết. Cùng lúc đó, bóng người cao lớn trong con hẻm và tiếng rè rè ma quái cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh mỗi khi anh nhắm mắt lại. Anh xúc cần thấy rõ, hốc mắt thăm quận, râu rìa lẩm chẩm. Cả người lúc nào cũng phản phất mùi thuốc lá và cà phê đặn. Thằng lính trẻ tinh Huy nhìn anh bằng ánh mắt vừa nể sợ, vừa ái ngại. Sáng hôm đó, trưởng phòng khoa bước vô phòng, giá mặt nghiêm nghị. Ông nhìn một lượt quanh căn phòng bừa bộn như bài chiến trường của Sang, rồi nhìn thẳng vào đó mắt đỏ ngầu của anh. Tôi nghĩ chú mày cần phải nghỉ ngơi thật sự rồi đó Sang à. Dòng ông Khoa trầm xuống Không còn dễ ra lệnh Mà có chút gì đó lo lắng Nhìn chú mày bây giờ Không khác gì một thằng nghiện Tinh thần bất ổn như vậy Thì làm sao mà phá án cho được Em ổn mà sếp Sang đắp cọc lốc Tay vẫn không trời khỏi tập hồ sơ Ổn cái gì mà ổn Tôi đã sắp xếp một cuộc hẹn Với bác sĩ tâm lý cho chú rồi đó Chiều nay đi gặp người ta một lát đi Chỉ là nói chuyện thôi Không mất quá nhiều thời gian đâu. À, em đâu có bị điên đâu. Sang ngận phát lên gặp giọng. Anh biết ông Khoa chỉ muốn tốt cho mình, nhưng lời đề nghị đó vào lúc này giống như một sự sỉ nhục. Nó có nghĩa là mọi người đều cho rằng những gì anh đang trải qua chỉ là sản phẩm của một bộ ốc quàng tượng. Em đang lần ra manh môi rồi. Em không có thời gian cho mấy chuyện dớ dẫn nữa đâu. Dớ dẫn hả? Cả đội đang lo cho cậu đó. Đừng có để nổi ấm ảnh về thằng tung quỷ hoại cậu nữa. Tạm gắt vụ án này lại cho tôi. Nhanh! Không bao giờ. Sang đáp dứt khoát, ánh mắt tué lên một sự bướng bình cố chấp. Khi nào em còn thở, em sẽ không để nó chìm xuống một lần nữa đâu. Cuộc nói chuyện kết thúc trong căng thẳng. Ông Khoa bỏ đi, với giải mặt thất vọng. Sang biết mình đang tự cô lập bản thân. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh tin vào những gì mình nghe, mình thấy. Anh không thể giải thích, nhưng anh tin đó là thật. Giờ lúc đó, điện thoại của anh trèo lên là số của chú Tám. Mày đang ở đâu đó sang? Dòng ông Tám ở đầu dây bên kia nghe có vẻ nghiêm trọng. Ra quán cũ gặp ta một chút. Có chuyện này cần nói đây nè, nhanh lên. Khi sang đến nơi, Chú Tám đã ngồi đợi sẵn. Ông không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh một lúc lâu. Cái nhìn xoáy sâu như muốn đọc hết tâm can của người đối diện. Thằng Khoa nó gọi cho tao rồi. Chú 8 trích một hơi thuốc. Nó nói dạo này mày lạ lắm, mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng lắm bấm một mình. Mày nói thật cho tao nghe đi. Có phải mày gặp chuyện gì rồi phải không? Trước ánh mắt của dị thám tử già Sang không thể giấu giếm được nữa Anh kể hết Anh kể về cuốn băng Về tiếng thì thầm gọi tên anh Về giấc mơ thấy mình bị mổ xẻ Về ba giết cào trên ngực Và về bóng người trong con hẻm Anh kể một cách bình tĩnh, trành trọt Không giống như một kẻ điên Mà giống như một nhân chứng Đang tường thuộc lại một sự việc có thật Chú Tám lắng nghe Không sót một lời nét mặt ngày càng đâm chiêu Ông không cười giàu, cũng không tỏ ra kinh ngạc. Ông chỉ cực cụ như thế, những chuyện đó là hoàn toàn nằm trong dự liệu của ông. <cười> tao biết ngay mà. Ông tám dùi điếu thuốc. Cái vụ này, nó ám ảnh dữ lắm. Hồi đó tao cũng mất ngủ mấy tháng trời. Nghe nè sang, chuyện này không thể giải quyết bằng súng đạn hay cọng số tám được đâu con Mày đang dính tới thứ khác rồi. Mày phải thật cẩn thận Trong mọi việc nha con Dính tới thứ khác hả Là dính tới thứ gì hả chú Là tâm linh Chính là tâm linh đó Mà đã là tâm linh Thì sẽ dính tới ma mà quỷ Mày hiểu ý chú chứ Mình sang nhìn chú tám kẻ gật đầu Bọn họ nói thêm vài câu Rồi chào nhau Trên đường về Một cảm giác tội lỗi quen thuộc lại trỗi dậy cào xé tâm can anh Hình ảnh Tuấn nằm trên dũng máu Ánh mắt nhìn anh đầy tuyệt vọng Trước khi Trúc hơi thở cuối cùng lại hiện dậy rõ mộng Anh đã thất bại một lần Anh đã không thể cứu được đồng đội của mình Nỗi giặt giặt đó là con quỷ thật sự Con quỷ đã ám ảnh anh suốt những đêm trại không ngủ Anh không thể thất bại thêm một lần nào nữa Anh không thể bỏ mặt một linh hồn đang kêu cứu Dù cho đó là một cái bẫy đi chăng nữa Lý trí của một người cảnh sát mách bảo Anh phải tin vào lời cứu tám Một lời giải thích có phần dị đoan Nhưng lại hợp lý hơn trong hoàn cảnh này Nhưng trái tim của một người đàn ông Đang mang nặng mặc cảm tội lỗi Lại kéo anh về phía giọng nói chuyện Giọng nói của Ngọc Lan Dù là thật hay giả Cũng đang cầu cứu Và anh không thể làm ngờ Vậy đến căn hộ của mình ở Sài Gòn Anh thấy chiếc máy cassette vẫn nằm im liệm trên bàn Anh bước tới Ngón tay lướt nhẹ trên nút play Anh dù thức bấm nút Dòng nó của Ngọc Lan Giang lên Lần này không còn ra tiếng thì thập mà quái đó là một tiếng kêu gào đầy hối hả chả đau đớn Ông, ông đang tới Thì bóng đi Nhà máy qua chất Cứ, con thôi cưng chữ một như mũi kim chích thẳng lương tâm của Sàn. Anh không thể nào tin rằng một sự tuyệt vọng chân thật đến như vậy lại là một màn kịch. Sàn lao vào cuộc điều tra với một năng lực điên cuồng. Anh gạt bỏ hết mọi nghi ngờ, mọi lời báo. Giờ đây, chỉ có một mục tiêu duy nhất, nhà máy bẫy chất. Nhưng thành phố này có hàng chục nhà máy như vậy, cả đang hoạt động lẫn đã bỏ hoang. Anh bắt đầu bằng cách Quanh dùng các khu công nghiệp ở ngoại thành Những nơi đã tồn tại từ 20 năm chạy trước Anh dành tròn 2 ngày 2 đêm trong phòng đạp diện Rụt tung kho lưu trữ hồ sơ đất đai Giấy phép xây dựng, đăng ký kinh doanh Bất cứ thứ gì có thể liên quan Cuối cùng, sự kiên trì của anh cũng được đền tháp Anh tìm thấy thông tin về một nhà máy quá chất cũ Nằm chơi dơ giữa một khu đất rộng ở quyền Bình Chánh Nó đã ngừng hoạt động từ nhiều năm trước Điều đáng ngờ là Công ty đứng tên sở hữu nhà máy này Là một công ty ma Được đăng ký với một địa chỉ không có thật Tò mò Sang tìm cách truy lục sâu hơn Vào hồ sơ lưu trữ thuế của công ty Trong một tập tài liệu Chi trả tuyền thuê đất Từ năm 1995 Anh tìm thấy một chữ ký Nét chữ của người đại diện công ty Dù đã mờ theo thời gian Nhưng khi đối chiếu chế chữ ký của lão anh nùng trên hợp đồng thuê của cửa tiệm dạng bảo được, Sang thấy chúng có nhiều điểm tương đồng đến kỳ lạ. Đó là mối liên kết mong manh, nhưng với Sang lúc này, nó là tất cả những gì anh cần. Nó là sự xác nhận rằng giọng nói trong cuốn băng đã không được chối anh. Đêm đó, thành phố đã lên đèn. Sang không báo cáo cho trưởng phòng khoa. Cũng không nói cho chú 8 hay bất cứ ai biết Anh biết Họ sẽ ngăn cản anh Sẽ cho rằng anh bị quang tưởng Vụ án này đã trở thành cuộc chiến của riêng anh Một cuộc chiến mà Anh phải từ mình kết thúc Anh kiểm tra lại băng đạn Trong khẩu súng ngắn Dắt vào sau lưng Anh lấy thêm một cây đèn pin chuyên dụng công suất đơn Và cuối cùng Anh cầm lấy chiếc máy cassette và cuộn băng Bỏ vào túi áo khoác Thứ đã bắt đầu câu chuyện này Cũng sẽ là thứ kết thúc nó Chiếc xe của Sang Lăn bánh khỏi thành phố Đi ra về phía những con đường gắn que Không một bóng người Gần nửa đêm anh cũng đến trời Phía trước anh Sừng sừng dưới một khu đất trống trải Là khu nhà máy quá chất bỏ qua Dưới ánh trăng mờ ảo Nó hiện ra như một con quái vật Bằng sắt thép và bê tông Im liệt và chết chóc Những cung cửa sổ bể nát Tựa như hàng trăm con mắt trống trọng đen ngồm Đang nhìn chăm chăm vào anh Gió đêm tội qua những mái tôn trị xét Tạo nên những tiếng trích gây trợn Như tiếng than cỡ của một linh hồn bị mắc kẹt Mình sang tắt máy xe Ngồi trong im lặng dài giây Anh biết rất rõ nơi mình đang sắp bước vô Là một cái bẫy Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác Anh mở cửa xe Bước ra ngoài Bóng tối đặt quánh của khu nhà máy lập tức nuốt chữ lấy bóng hình đơn độc của anh. Cánh cổng rỉ xét của nhà máy không quá. Mình sàn chỉ cần dùng một chút sức là đẩy được một khe hở vừa đủ cho một người tách qua. Anh bước vào trong. Khẩu súng đã lên đạn nằm gọn trong lòng bàn tay phải. Cây đèn pin ở tay trái. Im lặng. Một sự im lặng tuyệt đối nặng nề đến mức anh có thể nghe thấy tiếng máu đang chạy trong tay của mình. Bên trong nhà xưởng chính là một không gian rộng lớn, ngộ ngang những cổ máy công nghiệp cũ kỹ, phủ một lớp bùi dày. Ánh đèn pin của anh chỉ trạch được một dạch sáng yếu ớt, bị bóng tối chạy đặt hai bên nuốt chừng lấy. Không khí nồng lên mùi quá chất cũ và một thứ mùi tanh tự khác lạ. Thứ mùi của sự mục trửa lâu ngày khiến người ta lậm dọng. Sang thần trọng bước đi, đế giày lào xào trên nền xi măng đầy những mánh giở thủy tình. Anh lấy chiếc máy cassette trong túi ra Bấm nút play Âm thanh rè rè quen thuộc gian linh Nhưng đợt này không có tiếng lạ hét Chỉ có giọng thị tầm của Ngọc Lan Rõ ràng và dứt khoát Như một người đang chỉ được Thẳng tiếng Qua dạy máy ép Có một cánh cửa sắt màu xanh Sang đầm theo Anh đi xuyên qua cùng máy móc đồ sổ Tìm thấy một cánh cửa sắt màu xanh lá cây Nằm khuất sau một bồn chứa quá chất khổng lồ Cánh cửa không quá Phía sau nó là một cầu thang hẹp Dốc đứng dẫn xuống lộn đất Hơi lạnh từ dưới hầm phá lên mặt anh Xuống dưới Tôi đang ở dưới này Nhanh lên Giọng nói trong băng trở nên cấp cấp Đầy dễ dàng này Anh bước xuống từng bậc thang Ánh đèn pin liệt qua những bức tường bê tông bạp ướt loạn rộn Cầu thang dường như không có điểm dừng Cuối cùng, anh cũng đặt chân xuống một sàn nhà bằng phẳng. Anh đang đứng trước trong một tầng hàm trọng lớn, nhưng khung cảnh trước mắt hoàn toàn không giống như những gì anh tưởng tượng. Không có dụng cụ tra tấn, không có máu me, không có dấu hiệu của một lò mố người. Nơi đây trông giống như một văn phòng hành lệ kỳ quái. Trên sàn nhà, da bốn bức tường chi chích những biểu tượng. Những dòng tròn và ký tự cổ xưa Được vẽ bằng một thứ mực màu đỏ sẵn đã khô lại Giữa phòng là một chiếc giường xếp đơn sơ Và trên chiếc giường đó Có một người đang nằm Đó là một lão già Gầy trơ xương Da vẻ nhăn nghèo Mái tóc bạc phờ Lão đang thở một cách khó nhọc Từng hơi thở khọa khè yếu ớt Dù diện mạo đã thay đổi vì bệnh tật Sang vẫn có thể đoán ra được Đôi mắt sắc lẹm, cái nhìn xoáy sâu vào người khác Chính là Lão An-nùng, gái chủ tiệm đồ cổ vàng bảo được Sang chỉ súng chào Lão già Ông là kẻ bổ sát Lão an không tỏ ra sợ hãi Lão chỉ kẻ nhét mép, một nụ cười mệt mỏi Lão cố gắng cường dậy nhưng không được Đành nằm ngửa ra, đôi mắt nhìn trân trân lên trật già cảnh xác... Cuối cùng cũng tìm được, được tôi lấy giỏi Giọng Lào yếu ớt đứt quản Nhưng cậu là sai giỏi Ngộ không có giết bọn chúng lò Ông nói dối Săn gặp lên Cúng băng này là bằng chứng Chính tay tôi đã nghe thấy tất cả rồi Láo già ho khang một tràn Cậu lãng nghe Nhưng cậu không hiểu lệ Luôn là ta là Bắc Quảng Trung Lâm người là Nhưng ta không có giết họ theo cách mà còn gì lâu Ngô là một pháp sư Ngô cần bọn họ Cho một nghi lễ Đầu ốc xăng quay cụ Pháp sư Nghi lễ Lão già này đang nói lãm nhảm cái gì vậy Cuốn bằng lò là... Lão Anung nói tiếp Giọng gấp gấp hơn Như sợ không còn đủ thời gian phải ghi lại một vụ giết người no kỳ lại toàn bộ âm thanh của gì lễ Hiên tệ quê khú là hát con nhỏ Ngọc Lăng là thật lỗi lậu lân của nó cũng là thật những thư làng trả tân lo thư làng luônấn linh hồn lo Không phải ngủ Ông Lão hít một hơi thật sâu Lo là thực thể vô dành Một thư lược ta chiếu hỏi Từ một triệu không gian khác Chính thứ lo Là dù các môn vô của lo Mà sẽ xác phanh thay lãng dân Lo không chỉ tàn Và còn ngần lấp lỡ Xa xác Phần thầy xong Nó còn sắp xếp lại mỗi bộ phận Và lưng nhìn Nó lưng nhìn Một cách thỏa mãn Sang chết lặng Toàn bộ những gì anh biết Những gì anh tin tưởng, sụp đổ hoàn toàn trong chảy phút này. Vậy, dòng nói trong quốc bằng dòng nói đã dẫn tôi tới đây. Không phải con nhó Ngọc Làng lòng. Là. Ló là, là dòng của thực thể lò. Lò bị nhục lại trong chính cái dòng tròn phong ân lầy bởi nghi lễ của ngộ rồi. Nhưng nó rất khôn ngoan, nó có thể giá rộng lãng dần, có thể lọc lược suy nghĩ quân người khác. Nó cảm nhận lễ cầu, một cảm giác có ý chí mạnh mẽ, nhưng tâm trí lại làng có một dịch lực, một sự dằn dặt trôi lỗi. Cậu chính là triệu quả hoàng hảo Mà lo cần lê dụ trời này lê, lê pha dở phong ân trừ bên ngoài <cười> Vậy tại sao Ông lại gửi cùng băng cho tôi Sang hỏi giọng lạc bi Vì ngộ Thôi hẳn rồi. Một giọt nước mắt chảy ra từ cái mắt cô cằn của ông lão. Ngô lá triệu hồi một thứ tạ ma. Không thể kiểm soát lệch nữa. Lo quá mạnh. Ngô lá xong. Hai mươi nằm trong sự sợ hãi. Bây giờ ngô sắp chết rồi. Khi ngồi chụp hơi thở cuối cùng Phòng ân Sẽ suy yêu lý rất nhiều Ngồi muốn gửi cuốn băng cho cậu Là lễ cậu lên đây Lấy, lấy, lấy tiêu giật lo Trước khi qua muộn Nói dứt lời Lòng ngực của lão anh nùng phập phòng một lần cuối cùng Rồi bất động Đôi mắt đảo mới trừng trừng Nhưng đã không còn sự sống Lão đã chết Ngay khoảnh khắc đó Sang cảm thấy cả tầng hầm trung chuyển Những ký tự màu đỏ sắm trên tường Và trên sàn nhà bỗng nhiên sáng rực lên Rồi nó từ từ tối sập lại Như than củi sắp tàn Một luồng khí lạnh đến các gia các tịch Từ đâu ồ tới Cái đèn pin trên tay của Sang Tự dưng tắt ngấm Cả tầng hầm chìm vào bóng thối đen kịch Rồi. Anh nghe thấy một tiếng cười Một tiếng cười ai vua Không phải của người gian trọng Từ khắp các xó xỉn trong căn hầm Tiếng trung chuyển Ngay một dữ dội hơn Bụi giữa từ trên trần nhà rơi xuống rã tạ Những ký tự màu đỏ trên tường Sau khi vẽ lên lực cuối Đã hoàn toàn tắt ngấm Phòng ẩn đã bị phá chợ Minh Sang đứng giữa bóng tối Khẩu súng trong tay trở nên rảnh ngắt vô rụ Tiếng cười ghê trận vẫn còn giang vọng xoay sâu vào tâm trí anh gieo trắc một nỗi sợ hãi nguyên thủy mà anh chưa bao giờ biết đến Từ những hình vẽ đặt tắt ngấm trên tường Một thứ gì đó bắt đầu trào ra Nó không phải khói, cũng không phải chất lòng Nó giống như một bóng đèn kịch Một bán đêm đặc hơn cả bóng tối xung quanh Từ từ, loan ra, chạy xuống sàn nhà Rồi tụ lại ở trung tâm của dọc tròn ghi lệ Nó công có hình dạng cố định Một khối hỗn mang liên tục xoay dẫn Vình to rồi lại co lại Tỉnh thoảng từ trong khối đen đó Lại hiện lên rồi chìm xuống Những khuôn mặt người béo bói đau đơn Sang nhận ra Khuôn mặt của Ngọc Lan, của Thành Và của những nạn nhân khác trong vụ án Tiếng gạo thét của họ Qua quyện dọc nhau Tạo thành một bản hợp âm của sự thống khổ Sang đuôi lại một bước Tiêm đập loạn xạ Thứ trước mắt anh, không thuộc về thế giới này. Nó là hiện thân của tội ác, của sự tàn độc. Đúng lúc đó, khối đen ngừng xoay vần. Nó bắt đầu biến đổi. Nó kéo dài ra, hình thành nên một khung cảnh quen thuộc. Một con hẻm nhỏ, một vũng máu loang lổ và Tuấn, người đồng đội của anh, đang nằm đó, ngực áo đầm máu, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. "Tại mày" À, áo ảnh của Tuấn cất tiếng Tiếng nói đầy quán hận Tại mày Mày tao Trên Mày đã Bỏ mặt Tao Không Sàng hết định Nỗi đau và mặc cảm tội lỗi Mà anh cố chung giấu bấy đồ này Bùng lên chữ rồi Không phải, không phải tại tao Mày là một thằng hẹn Áo ảnh tiếp tục xoáy sâu vào dít thương lập của anh Mày chỉ biết đứng nhìn Mày đã diệt tao, Sàng à... Không, không Im đi, im đi Sàng dơ xuống lên bóp cò ly lịa Tiến xuống nổ chắc chúa gian dội khắp tầng hầm Nhưng những viên đạn chỉ bay xuyên qua ao ảnh Căm vào bức tường bê tông phía sau Rồi trơi xuống đất một cách vô ích Ao ảnh của Tuấn tàn ra, Rồi khói đen lại biến thành một hình trạng khác Lần này là cha mẹ anh Họ nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ Đầy dẻ tất vọng và kinh bị Cha anh lên tiếng <cười> Mày xem lại mày đi Thảm hại Mày đã làm được gì ngoài cái việc mang lại nỗi đau cho người khác? Hát! Mày đã nỗi ô nhục của cả cái gia đình này! Từng lời nói như những nhắc dao đâm vào tim của sàng. Anh khuyên xuống, khẩu súng rơi khỏi tay. Ý chí của anh đang sụp đổ. Anh có thể chiến đấu với một con quỷ trong chính tâm hồn của mình. Anh gục mặt xuống sàng, cơ thể trung lên bật bật. Hắn nói đúng. Là một kẻ thất bại Một kẻ vô dụng Anh sắp bỏ cuộc Nhưng rồi ý chí trong anh Dựt lên mạnh mẽ Anh nghe thấy rồi Đã nghe thấy giọng của ba anh khích lệ anh Một tia hay giọng đè đói Sang đẫn đầu đên Mặc kệ những ảo ảnh đang dây quanh Anh bò trên sàn Dùng tay quờ quàng trong bóng tối Tay anh chẳng phải giật gì đó cưng cứng Anh chụp lấy Đó chính là cái đèn pin của anh Anh dỗ dỗ vài cái và nó sáng lên Rồi anh rội ánh sáng xung quanh căn phòng Ở một góc hầm Anh nhìn thấy một cái thùng phi bằng sắt Loại dùng để chứa quá chất công nghiệp Anh dùng hết sức được cột lại Lồn cơm bò về phía thùng phi Anh rút trong túi áo ra chiếc khẩu quẹt Ký vật duy nhất mà Tuấn đã để lại cho anh Anh bật nắp Một con lửa nhỏ vàng ấm bùng lên trong bóng tối Chập trờn nhưng kiên định Đó là ngọn lửa của hy vọng sàn đập mạnh vào thuộc vị Làm nó đổ nghiêng Một dòng chất động trong suốt Bốc mùi hăng hát chảy tràn ra sàng Lan nhịp phía khối đèn đang cào thét Không chút do dự Rồi anh ném chiếc bật lửa Đang cháy vào dòng quả chất Một tiếng phực giang lên Một cục lửa màu xanh biếc Không giống bất cứ ngọn lửa trần gian nào Bùng lên dữ dội Ngọn lửa ma quái bao trùm lấy khối đèn kịch Bất ngờ từ đầu đó dàn lên một tiếng thét kinh thiên đồng địa. Âm thanh đó không phải của bất kỳ sinh vật nào. Nó là tiếng thét của sự đau đớn tột cục, của sự cấm hận ngút trời. Một âm thanh dường như có thể xé trách cả không gian. Cả tầng hầm trông chuyện dữ dội như sắp sụp đổ. Ánh sáng xanh biếc trói loạn nút chừng đến mọi thứ. Tiếng gào thét đã im bặt Những gào ảnh đã tàn biến. Mùi quá chất cháy khét sọc lên. Và Minh Sang nghe thấy tiếng lách tách của những thanh xà cổ bằng thép Đang quằn mình trong sức nóng Tầng hầm bắt đầu trung chuyển trở lại Lần này là do cấu trúc của nhà máy Đang bắt đầu sụp đổ Sang lao đạo đứng dậy Cơ thể đau nhức của anh Như bị ai đó dần trong một trận Anh bị phòng dài chỗ Trên cánh tay và mặt Quần áo tả tơi Nhưng đầu óc lại tỉnh tháo một cách lạ thường Con quỷ trong tâm trí anh Cái gánh nặng tội lỗi về cái chết của Tuấn Dường như đã bị ngọn lửa thanh tẩy thiêu rụi Cùng với thực thể chuột chạch Anh không còn sợ hãi nữa Anh quay người chạy về phía cầu thang Khỏi đèn bắt đầu tràn xuống từ phía trên Cả nhà máy đang cháy Anh lao lên từng bậc thang Mặc cho sức nóng phá vào mặt Và khối bụi làm cho anh ho sạc sủa Khi lên đến nhà xưởng chính Anh thấy lửa đã bao trùm gần hết Những cỗ máy cũ kỹ đang cháy trực trực Tạo nên một khung cảnh hỗn loạn và đáng sợ Lối ra đã bị một dàn giáo sụp xuống chặt mất rồi Sang không hoảng loạn Anh bình tĩnh quan sát xung quanh Tìm một lối thoát khác Anh nhìn thấy một trải cửa sổ thông gió nằm ở trên cao Gần mái nhà Không có cách nào khác Anh trèo lên một buồn chứa quá chất không bị cháy Rồi từ đó leo lên một ống dẫn nước cũ kỷ lần mò từng bước về phía cửa sổ. Sức nóng hầm hập và anh có thể cảm thấy đế giày của mình sắp chạy Cuối cùng, anh cũng bám được vào gờ cửa sổ. Anh dùng hết sức bình sinh đập vỡ tấm kính đã mờ đục vì bụi bậm rồi chui người ra ngoài. Ngã lăn xuống bãi cỏ cháy xém ở bên dưới. Anh nằm ngửa trên mặt đất tội khổ hạnh, hít lấy hít để không khí trong lành ở bên ngoài. Phía sổ lực anh, nhà máy quá chất Cụ nát quằn mình trong ngọn lửa rồi đổ sập xuống trong một tiếng gặp trú Long trận. Minh Sang lão đạo bước ra khỏi khu đất quạt, để lại sau lưng một đống đổ nát và một bí mật sẽ mãi mãi được trông dùi trong ro buồn. vụ án kẻ mộ sát được chính thức khép lại một tuần sau đó. Báo cáo cuối cùng do đại quý Minh Sang giết kết luận trạng. Hung thủ chính là một người đàn ông góc qua tên Anu. Chủ cũ của tiệm đồ cổ dạng bảo được Sau 20 năm lệnh trốn, hung thủ đã bị đại quý Minh Sang truy lùng ra nơi ẩn náo là một nhà máy quá chất bỏ quạt. Trong quá trình dạy bắt, nghi phạm đã chống cự quyết liệt và tự sát bằng cách gây ra một vụ quá quản, tiêu trụi toàn bộ hiện trường cùng với chính bản thân của lão. Sở dây chuyền bạc của nạn nhân được tìm thấy trước đó được xem là bằng chứng then chốt để xác định nghi phạm. Vụ án khép lại một cách hợp lý, gọn gàng. Dư luận ca ngợi tài năng và sự dũng cảm của người cảnh sát đã phá được một vụ án bế tắc suốt hai thập kỷ. Không một ai biết được sự thật khủng khiếp đã diễn ra trong tầng hầm của đêm định mệnh đó. Dài tuần sau, Minh Sàng quay trở lại làm việc. Anh trông như một con người khác, vẫn là dáng người cao ốm đó, vẫn là ánh mắt sắc bén đó. Nhưng dễ mệt mỏi Văn vặt đã hoàn toàn biến mất Anh bình tĩnh và dứng dàng hơn Chứng mất ngủ kinh niên Đã không còn hành hạ anh mỗi đêm Anh đã đối mặt Và chiến thắng con quỷ tồi tệ nhất Con quỷ của sự hối hận Và tội lỗi nằm sâu trong chính tâm hồn của mình Một buổi chiều cuối tuần Sang đáy xe Trác cầu Sài Gòn Anh không vào quán xá nào Chỉ đứng một mình trên thành cầu Nhìn xuống dòng nước đang cuồn chảy bên dưới Gió từ sông tổ vào mắt rưỡi Anh thọ tay vào túi áo khoác Lấy ra chiếc máy cassette Và cuốn bằng cụ Hai vật đã khởi đầu có tất cả Đã kéo anh vào một cân ác mộng kinh hoàng Giờ nằm im liềm Trong lọc bặt tay của anh Anh nhìn chúng một lúc lâu Trong một khoảnh khắc Anh có cảm giác như nghe thấy Tiếng trè trè yếu ớt Và một giọng thị thậm ai quán Giang lên từ cuốn bằng Nhưng anh chỉ khẽ mỉm cười Anh biết, đó chính là tiếng vọng của ký ức. Mọi thứ đã thật sự kết thúc rồi. Anh dờ tay quăng cả hai thứ xuống dòng sông. Chúng dăng đi một vòng cung rồi trôi tổn xuống mặt nước, chìm nghiễm và biến mất mãi mãi. Khi những gợn sóng cuối cùng lan ra rồi tan biến, Sang cảm thấy một sự nhẹ nhổn vô cùng. Gánh nặng cuối cùng đã được trút bỏ. Anh quay đường bước đi. Qua vào dòng người trông đúc của thành phố Một người cảnh sát bình thường trở về với một cuộc sống bình thường Mang theo một bí mật phi thường Mà anh sẽ không bao giờ kể cho bất kỳ ai nghe Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi Xin cảm ơn quý vị đã nhìn chút thời gian Theo dõi câu chuyện ngày hôm nay Thất vọng Chuyện này thất vọng quá quý vị Đúng không? Tác giả ghi cái gì? Trong cassette có tiếng Ô oh yeah, ô oh yeah Mà đọc nãy nhờ có Không bonh oh yeah gì đâu Làm ngồi cả tiếng đồng hồ Ráng đọc cho hết Để coi có cái gì hay ho Nhưng mà chuyện này Hay nghe quý vị nghe Hay đúng không? Hợp lý, hợp lý Để mà ta nói Ủng hộ tôi Đi nhiều cái thể loại này Comment thử coi Tôi đếm có đủ ngàn người comment không Tôi chơi liền đó Con này không có sợ con nào đâu <cười> Xin chào và hẹn gặp lại